thân mến, sau khi bà ngoại mất, côn được cha dẫn đi thăm các bạn thân trước ngày ông phải vào kinh đô nhận chức, nhà sĩ Phan Bội Châu trong dịp này đã lập Duy Tân Quan phó bảng Sắc là bạn trí của Phan Bội Châu, nhưng ông không tham gia Duy Tân hội. Ông không tỏ thái độ tán thành mà cũng chẳng phản đối con đường của Phan Bội Châu. Sau những cuộc nói chuyện bàn về thế sự, Côn luôn trăn trở nghĩ nhiều về những điều nghe được. Côn có những lý giải riêng. Sau khi cùng cha đi tiễn Phan Bộ Châu lên đường tính việc đông du, rồi đến những ngày sửa soạn theo cha lên đường vào Kinh Đô Huế lần thứ hai, Côn bận rộn với nhiều thứ việc không lường trước được. Mời các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc tiếp cuốn sách Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Rất mệt Bà giàu héo ruột gan Về mẹ cháu Bà yên cái bụng được đôi phần Về các cháu đã qua kỳ trứng nước Và sớm biết đường ăn ở Nhưng bà rất ái náy Về cha cháu Ở cái tuổi trẻ chưa qua Già chưa tới Mà đã thất nội trợ Cháu ơi Người ta thường nói Trai thất nội trợ Gái lỡ nhân duyên Là bất hạnh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 Chim quốc là giống chim lành đó cháu ạ. Không một loài chim nào có tiếng kêu như nó cả. Hồi ông ngoại cháu còn sống, ông thường kể, vua đỗ vũ nước thục hiệu là vọng đế bị mất nước, vua đã sầu muộn đến chết, hóa thành con chim quốc. Mỗi tiếng kêu của nó là một giọt máu từ trong tim nhỏ ra. Bà cũng nghiệm thấy tiếng quốc kêu khắc khoải, Như từng giọt máu nhỏ đều đều suốt cả mùa hè vậy. Cháu cứ nghe thử mà coi. Côn lắng cả tâm hồn vào âm thanh đêm hè. Và trước mắt Côn một vầng đêm tối mịt mù đang thấm động giữa những giọt quốc Quốc Một buổi sáng mùa xuân, Côn được cha giao cho đơn thuốc và tiền đi xuống hiệu thuốc Bắc ở Vinh để cân thuốc cho bà. Đi từ lúc chưa tỏ mặt, xuống đến Vinh, hiệu thuốc bắc còn chưa mở cửa. cô ngồi dưới cây bàng trước cửa hiệu chờ, mà lòng dạng bồn trồn. Tiếng chim chào nắng sớm trên hàng cây đã tắt. Từng đoàn người gồng gánh mang sách đi chợ Vinh phiên chính. Những người thợ nhà máy Diêm đi làm ca đêm đã trở về. Những ông công chức đi làm cho tòa sứ...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 Bà chết rồi. Côn khựng lại, hai tay ôm lấy mặt. Khiêm đỡ lấy em vào vòng tay mình để khỏi ngã. Một đám mây như dải băng trắng trôi qua ngọn núi độc lôi, che khuất cả mặt trời. Bóng râm trùm xuống một vùng sâm sầm tối. Hai anh em Khiêm, Côn. Bước nặng nề trong vùng bóng râm ảm đạm giữa cánh đồng chiêm mênh mông. Cô nấc lên từng tiếng. Bà ơi! Ông ngoại cháu chết. Mẹ cháu chết. Em cháu chết. Giờ lại đến lượt bà chết. Chôn cất bà ngoại xong. Cô được cha dẫn đi thăm các bản thân trước ngày ông phải vào kinh đô nhậm chức.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 Đó là nguyện vọng của 20 triệu con cháu là khổng chúng ta. Nhưng lấy cái gì, dựa vào đâu, để cái mục đích ấy thành đạt được chứ? Chúng ta sẽ nhờ nước Nhật tân tiến giúp đỡ. Không phải vậy đâu, anh san nạn. Vọng ngoại tất vong. Trông nhờ vào nước ngoài, ắt sẽ thất bại. Dù mục đích của bước đường tranh đấu không thành đạt, thì...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 Sau cuộc bàn luận giữa cha và Phan Bội Châu, côn trăn trở nghĩ về những điều đã nghe được. Nhân lúc trên đường cùng cha đi tiễn Phan Bội Châu, côn chiết tự về mục đích của hội Duy Tân mà Phan Bội Châu đã nói với cha. Con viết trên bàn tay chữ Vương biến ra chữ Tam. Chữ Tây biến ra chữ Tứ. Quan Phó Bảng Sắc đọc những chữ đó trên tay con,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 Theo quan điểm ngày xưa có bốn màu da, vàng, trắng, đen, đỏ. Tại Đại hội Đảng lần thứ ba, bác Hổ nói, Quan Sơn muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em. Trong nhật ký Chìm Tàu năm 1930, bác viết, rằng đây bốn bể một nhà, vàng, đen, trắng, đỏ đều là anh em. Ý nói là đánh đuổi giặc Tây, mọi người đều là anh em cả. Lúc đó quan phó bảng sừng sốt nhìn con. Ông ngập ngừng dây lát hỏi. Vậy con có nghe ông giải san bàn tới việc đi cầu viện người phù tang không? Dạ, con có nghe. Và con cũng ngẫm nghĩ nhiều về cái điều ấy. Chà, con thấy sao nào? Mưu phương tầm kế cứu nước là vô cùng trọng đại. Đó là công việc của những người tai mắt của các đấng trưởng phu của người lớn tuổi con còn non trẻ chưa dám nghĩ tới những việc hệ trọng đó nhưng con được nghe lỏm những lời bàn của cha của các bác các chú con lại trộm nghĩ ai quốc bất phân nhân vị bản anh hùng vô luận thiếu niên do tạm dịch là lòng yêu nước không phân biệt người đó xuất thân là gì đã có chí anh hùng thì chẳng phải tính đến tuổi nhỏ làm chi từ đó con ngẫm về lịch sử nước nhà Con thấy cậu bé làng phù đồng kia còn đang tuổi nhi đồng mà đã đứng ra gánh vác việc đánh giặc ân cứu nước. Trần Quốc Toàn đang tuổi thiếu niên, trộm nghe các bậc cha chú họp đại triều bàn việc chống giặc nguyên, Toàn tự mình tập hợp một đảo quân, hợp lực với chư tướng chư quân dưới cờ sát thát của hưng Đạo vương. Con thật chẳng dám sánh mình với những gương trung nghĩa tự ngàn xưa đó, mà chỉ nghĩ mình đã biết cầm đũa lùa cơm ăn, Cầm bút viết chữ đọc thì con phải suy xét việc mất còn của nước mình, của dân mình. Cho nên, cái mục đích của hội kín mà chú Giải San nói tới con rất là ưng ý. Nhưng lại dựa ngoại viện để cứu nước nhà, và chỗ dựa ấy là nước phù tang, thì con chưa có đủ sự hiểu biết mà bàn tới đâu, cha Trời mưa lất phất, quan phó bằng sắt nghiêng cái ô về phía bên trái để che mưa cho con.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 Người xoay chuyển được cuộc thế có lẽ là lớp các con, chứ lớp ông nghề ông cử như cha không gánh nổi đâu. Âu đành vậy. Mặc khách tâm minh chung sơn thạch, bất bình sự phó cả giang lưu. Đẩy, tấm lòng trong sáng của kẻ văn nhân xin gửi lại núi chung, sự bất bình đành thả trôi theo dòng sông cả.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 Của thời khắc buổi tiễn đưa Con đường cái quan Từ thị trấn xa Nam Xuống Thành Vinh Dường như ngắn lại Hòn núi độc lôi sừng sững bên đường Đượm vẻ trầm tư Và như đứng chào đón Làn gió luồn theo núi Quét nhẹ nhẹ lên hàng cây ven sông Xóa ngọn xuống cầu hữu biệt Phan Bội Châu Dừng chân bên núi Chiếc ô trên tay ông nặng chịu những giọt mưa rơi và lào đảo trước ngọn gió lồng. Giọng ông hơi nghẹn ngào. Các anh đi với tôi một đoạn đường đã khá dài rồi. Đây là cầu hữu biệt. Chúng ta xin tạm biệt tại đây. Và có núi độc lôi chứng giám cho tình bằng nữ của chúng ta. Ông cầm lấy bàn tay côn nói.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 Cháu rất thích bài thơ chơi xuân của chú và mê nhất là hai câu này. Nước non hồng lạc còn đây mãi Mặt mũi anh hùng há chịu ri Phan bộ Châu ôm choàng lấy Nguyễn Sinh Côn Chiếc ô trao qua trao lại trên vai Giọt mưa chảy dài xuống áo của hai chú cháu Quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sập ô xuống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 hạm dịch là dưới sườn núi độc lôi mé tây cầu hữu biệt thuộc xã Nam Giang gió hưu hưu thổi bệnh Dịn cầm tay áo anh mưa bay lất phất cùng anh tiễn biệt mọi người đều sập ô xuống chắp tay trước ngực cúi đầu dưới làn mưa tiếng gió hú rền trên núi mọi người đăm đăm nhìn theo bóng Bội Châu đang bước trên con đường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 Khiêm đáp, con đã nói đốt nhang rồi gió quạt bay tàn, nhưng thầy biểu đối được nhưng nghĩa còn hẹp ý còn cạn. Các bạn khác cũng đối được tương tự như con. Riêng về đối của con được thầy khen hơn cả. Quả thật, ông cử quý đặt tay lên vai Khiêm, mắt vẫn không rời Côn. Con, con Đã để lại trong trí thầy một vế câu đối Sẽ không bao giờ phai mở Cưỡi ngựa dòng thẳng tấn lên đường Tấn là tiến Mà cũng có nghĩa là đời nhà tấn Đường ở đây cũng còn có nghĩa là nhà đường Nhà tấn lập ngôi vua Đường lập ngôi đế Hôm nay con lên đường Thầy chúc con thẳng tấn Đến đích lớn mà con mơ ước Ở nhà thầy học về, hai anh em côn đến chào bác Thuyết. Vợ chồng ông Thuyết đã làm mâm cỗ to cúng ra tiên cầu yên cho việc đi của cha con quan phó bảng sắc được chân cứng đá mềm. Trong bữa ăn sum họp này, bà Thuyết kể lại với ba cháu về hối hận về sự cư xử của mình không đúng với em chồng là quan phó bảng sắc hồi còn nhỏ. Nhưng quan phó bảng sắc với thái độ của một người đại lượng đã nở nụ cười đôn hậu nói, Hồi còn nhỏ, chính tôi cũng có những việc dại dột Bác nổi nóng lên thì mắng, khi lặng lại thương, chưa chả có chi là quá cả. Việc gì đã qua rồi là tao bỏ quá đi, bác ạ. Côn bâng khuâng nhiều trong buổi chiều đi cùng cha sang làng xài, quê của bà nội. Côn không được biết mặt bà nội nhưng hình ảnh bà nội như từ trong tranh tố nữ hiện ra đang cùng đi với con cháu trên đường làng rọi tiếng ve. Tiếng ve trên quê hương bà nội đánh thức những kỷ niệm tuổi thơ trong tâm trí của côn. Càng gần tới ngày lên đường, côn càng thấy nao nao. Cô đến từ dã các bạn học, bạn chơi diều giấy, bạn đi săn chim quốc, đánh khăng, đánh vật, đánh đáo.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 Chị Thanh quý bạn của em như quý bạn của mình. Cô lo việc răng ngô, răng nhọng, bổ dừa giúp em. Thấy chị ngồi trước bếp, mồ hôi ướt áo, côn ái ngại. Vì chúng em mà chị mang lấy cái mệt vào thân, chị hề. Thanh cười hiền tử. Mai kia, hai em lại đi với cha, nhà lại vắng tanh vắng ngắt. Còn đâu những cái đêm vui như thế này nữa. Chị Thanh ơi! Bạn của côn gọi to. Rồi chúng em sẽ làm giặc ở cái nhà ni, còn hơn cả cái lúc hai em trai chị đang ở nhà. Chị sợ lúc đó chị lại mắng bọn em về tội đến luôn mòn đường chết cỏ thôi. Nhớ nha, Thanh nói, các em nhớ nha, mặt trăng còn đó, chị còn đây, để coi lúc khơm cô vắng nhà, các em có giữ đúng lời hứa không? Sân trăng lại đầy tiếng cười vui. Côn và các bạn đại xoán suýt với nhau trong dòng chuyện dưới ánh trăng đêm. Thanh tắt bếp, định lên võng nằm, thì một bà hàng xóm khua gậy đánh tiếng từ đầu ngõ. Cô Chiêu, cái gọi con gái nhà quan, còn thức hay ngáy rồi đó. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Thanh đứng ở cửa bếp đáp. Mời cô vô chơi, cháu chưa đi nghỉ mô. Bà hàng xóm ngồi ở cái chõng tre, tựa vào vách, lối cửa ra vào. Thanh đưa cho bà một miếng trầu. Bà cụ lần dài lưng, lấy cái cối giã trầu ra, tay ngoay ngoáy dã Giọng bà nói, miệng không còn kín hơi, phều phào. Nghe tin là quan sắp chảy kinh. Hai cậu ấm cũng chảy theo. Chờ lúc nghi quan vắng nhà, tôi mới dám sang. Tôi nhờ cô chuyển tới quan và hai cậu ấm, Sự biết ơn của tôi. Ây chết! Cố dạy quá lời, Chứ cha cháu và chúng cháu, Chỉ có cái bụng ăn ở với xóm giềng cho phải, Chứ có giúp được cho ai việc chi đáng kể đâu. Dân làng Ni, Được hưởng lộc của quan phó bảng Ngay từ dịp quan vinh quý bái tổ đó. Ai mà quên được cái ơn đó hả cô? Rồi,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 Vừa nhìn ra sân, dưới ánh trăng ngà, các bạn nhỏ vẫn đang nằm gác chân lên nhau và đang dốc vốn chuyện ra đãi nhau đêm vui cuối cùng, để rồi chưa biết ngày nào anh em côn mới có dịp về lại thăm quê. Bà nói giọng rẻ rẳng. Cô ơi, tôi thưa với cô cái việc kín ni. Vì cậu ấm côn đã dạng tôi không được để đến tai quan phó bảng. Cũng không được nói lại với cô và cậu ấm khơm. Cô Thanh hơi sửng sốt. Có việc chi hệ trọng giữa cô. Nói giấu chi cô, cậu cô làm phúc cho người nghèo. Hồi tháng 8 năm ngoái và dịp riêng hai vừa qua, tôi bị đứt bữa mấy ngày không đỏ lửa bếp. Bụng đói cồn cào, mắt mờ, chóng mặt. Cậu ấm côn, gặp tôi đang moi ruột cây chuối tơ ăn để cầm hơi. Cậu đã về xúc gạo, khoai lát khô đem cho tôi. Cậu dặn tôi là không được cho ai biết cả. Cô Thanh ngồi rũi hai chân ra thềm nhà thoải mái, nói. Cháu ngỡ là cái việc chi, chứ việc nó xúc gạo ngô khoai của nhà đưa giúp những người đứt bữa lỡ nồi, cha cháu biết cả cô ạ.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 Cái đức của quan phó bảng sáng như ngọc, nên chi con gái, con trai của quan đều thương người như thể thương thân vậy. Mới rồi, tôi sang làng chùa thăm một người bà con. Tôi gặp bà em họ. Bà nớ cứ siếc sẩm với tôi về chuyện năm nọ. Cậu ấm côn, trêu chọc bầy chó. Chúng nó sủa dai quá. Bà nổi nóng nói lời phũ phàng. Và lời nói đó đã thấu tai quan phó bảng. Quan đã phạt cậu ấm. Và quan còn đến nhà xin lỗi cho con. Bà càng hối tiếc trước sự nhún nhường của quan phó bà. Mà bà cứ nghĩ là cậu ấm côn bị cha phạt nặng vậy chắc là oán bà lắm. Chẳng hay, hôm bà đi gánh dạ ngoài đồng về, bị đứt chạc sổ tung giữa đàn. Vừa lúc cậu ấm côn đi tới, cậu đã dừng lại bốc dạ và bó giúp cho bà. Bà em họ của tôi càng ngượng với cậu ấm lắm. Bà định phân bua với cậu ấm về cái chuyện cũ, nhưng cậu ấm nói chặn ngay. Tại cháu nghịch quá trớn rồi. Bà có mắng cháu nặng lời lúc bà còn quá giận, cũng là đúng lắm vậy. Cháu đã nhận ra cái sai của mình rồi, bà Vậy là cậu ấm còn gánh dạ giúp bà về tận ngõ. Đêm yên tĩnh. Một vài tiếng chó sủa phía bìa làng.